Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được dọn vài bước Đã thấy xuất hiện lố nhố Hàng chục vong ma bóng quỷ Bộ dáng ghê rợn Đứa thì đu trên cành xoài Đứa thì ngồi trồm hỗn dưới gốc cây Có đứa thì lố nhố Bò lồm ngồm ở trên bờ rào Dương nanh mô vút Chặn ông lại Ông Đạo Thi không hề hoảng sợ Ông lấy một cọng tóc Quấn một đạo bùa Ném lên không trung Chỉ tay một cái, lá bùa bốc cháy đùng đùng. Thoáng từ trong đấy, xuất hiện những âm binh, người mặc áo giáp, tay cầm gươm sáng quắc. Ông Đạo Thi miệng niệm. Trời đất tuần hành, vũ trụ luân phiền. Thiên địa hồn ám, ma quỷ tận phiền thần tiên tài thượng mau dáng cứu người cấp cấp hành lệnh lập tức sợi tóc của ông đạo thi ánh lên một cái mà dường như chiếu những tia sáng mà nhập hồn cho bảy âm binh được lệnh bảy âm binh song thẳng mà đánh nhau với đám ma quỷ ở bên trong đó dường như là gió lốc nổi lên vù vù một hồi đám vong ma quỷ bị âm binh của ông đạo thi đánh bại tiếng la hét gào rú vang vọng khắp cả khu xóm người trong xóm miếu lúc ấy nghe thứ âm thanh đấy đều rôn dậy đóng chặt cửa không ai dám ra ngoài ông đạo thi và chú tấn đang đứng đó bỗng nghe giọng nói trầm đục phát ra từ trong căn tròi làm cho cả hai phải khựng lại <cười> tụi mây giỏi lắm Dám giết quân của tao Rồi tao xem hôm nay tụi mày có cái mạng Mà đi ra khỏi đây được không Dứt lời từ trong căn tròi dưới ánh sáng đỏ lập lẻ Lão sáu mới chậm chậm bước ra Trên tay còn cầm theo con dao cán dài Vừa nhìn thấy lão thầy tạ Ông Đạo Thi đã tức giận, chỉ mà quát. Tên thầy bùa xấu xa. Đứa trẻ có tội tình gì mà lại bắt hãm hại giết chết luyện bùa tàn bạo như thế. Mày có biết làm như vậy sẽ bị đọa vào đại địa ngục không? Nếu bây giờ biết ăn năn hối cải quay đầu thì còn coi như là có nhân tính. Còn nhược bằng không ngoan cố. À, Lão đạo ta sẽ thay trời Mà trừng phạt để cho mày nhận quả báo <cười> Lão đạo Để tao xem hôm nay Thằng nào xuống địa ngục trước <cười> Lắm lời Nói đoạn Tên thầy ta cầm con dao Chạy một mạch Bổ đến ông đạo thi chú tấn bấy giờ nhanh tay đặt thằng con trai xuống đất vớ lấy khúc cây to cũng chạy lại mà đỡ lấy một đao chú tấn và lão sáu sẹo rằng co nhau được một hồi chú tấn cảm thấy đuối sức quay lại thúc giục thầy ơi thầy thầy đưa cháu nó rời khỏi đây gọi bà con đến giúp nhanh lên con ở đây con chặn ông ta ông đại đạo thi cũng làm theo lời chú tấn bế thằng bé rời khỏi vừa chạy vừa gọi người cầu cứu, bà con trong xóm nghe tiếng kêu cứu thì cũng lấy hết can đảm mà chạy ra, trên tay sách theo gậy gọc bèn đuốc sáng rực. Bấy giờ trời đã bắt đầu hưng hừng, mọi người ùa ra thì ai nấy mặt mày tái pét, nhìn thấy chú tấn và sáu sẹo máu me đầm đìa, chú tấn bị một vết thương sâu ở đùi đứng lên không nổi, chú nén chặt cơn đau, thốt lên một lời rồi ngất lịm không biết gì nữa. Ông, ông ấy đã bắt bọn trẻ trong xóm mình Màu Ở bên kia, ông Đạo Thi vẫn đang vận âm binh Mà chống lại bầy ma trúng quỷ của sáu sẹo Một thoáng, ông Đạo Thi quắc mắt nhìn thấy bên này Chú Tấn kiệt sức Lập tức ông Đạo Thi đưa tay giật sổ bung búi tóc to tó ở trên đầu Sau đó, ông Đạo Thi bứt một năm. Nghe hot nhất tại đọc